chương bốn trăm chín mươi chín nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ không sáu ba thời khinh khinh theo lê thu tầm mắt xem qua đi đổ là nhớ tới chút cái gì ta có thể thử xem đi tổng so với không có biện pháp hảo không có a mặc riêng là n g ấ p lại liền đau lòng vô pháp hô hấp cùng với xem hắn như vậy hôn mê không bằng hợp lại hết thảy đi đổi hắn tỉnh lại cơ hội lê thu có thể cảm nhận được thời khinh khinh đối quý mặc nôn chân thành tha thiết tình cảm hâm mộ đồng thời cũng có chút cảm động hảo chúng ta thử xem nhưng có gì kết quả ta đều là không xác định thời khinh khinh lắc đầu không quan hệ chúng ta bắt đầu đi thời chi hành thời chi khoảnh cùng quý vu ba người nghe hai người nói trong lời nói không hiểu là có nhưng là ý thức được bọn họ muốn làm cái gì nguy hiểm sự tình ba người cơ hồ c h ă n miệng một lời nói chúng ta cũng có thể cho chúng ta đi đến đi ba ba hiện tại cái dạng này bọn họ thế nào có thể không đếm xỉa đến đâu lê thu nhìn về phía bọn họ ta biết các ngươi thực lo lắng nhưng các ngươi còn có mặt khác việc cần hoàn thành là chuyện trọng yếu phi thường đơn giản cùng bọn họ nói hạ thời khinh khinh đem sẽ đi làm cái gì còn có quý vu thời chi hành thời chi khoảnh ba người nhiệm vụ ba người có chút mậu bức nhưng là là có thể lý giải bọn họ mẫu thân muốn thông qua ma giới đi chỗ đó ma pháp thế giới sau đó tận khả năng tìm kiếm nhiều ma pháp tu luyện phương thức còn có về tinh thần lực phương diện công pháp cùng với bên kia ma pháp văn tự cũng muốn phá được quý vu nhiệm vụ chính là thời khinh khinh đem vài thứ kia mang về đến nàng mới hảo hảo nghiên đọc học tập tìm được cuối cùng biện pháp giải quyết cho nên nhiệm vụ này là thập phần trọng yếu trước mắt quý vu là muốn lấy chiếu cố quý mặc nôn cùng thời khinh khinh làm trọng về phần thời chi hành cùng thời chi khoảnh bọn họ phải rời khỏi đế đô đến một cái trong căn cứ điều tra đoan m ụ thiên vũ người này có thể đem này giải quyết rất tốt không thể cũng muốn tìm hiểu quý lăng rơi xuống cũng đem cứu đem ra. lê thu bình tĩnh phân tích thời khinh khinh cùng thời chi hành bọn họ vốn liền bởi vì quý mặc nôn gặp chuyện không may tâm phòng đại loạn lúc này lại nhân lê thu trong lời nói trở nên tỉnh táo lại thời khinh khinh mấy người nói lời cảm tạ lê thu khoác tay đều là người một nhà hẳn là thời chi hành nghe vậy trong lòng ngọt ngào cơ hồ tràn ra đến thu thu ngươi nhận ta sao lê thu nàng nói cái gì làm cho người ta hiểu lầm trong lời nói sao em nàng nói người một nhà là cùng thời khinh khinh là nữ phụ người một nhà à x ú tiểu tử ngươi hiểu lầm đi nơi nào lê thu khuôn mặt nhỏ nhắn nhi đỏ bừng thời chi hành cho rằng nàng là thẹn thùng cũng không nói thêm nữa lê thu biết hắn là hiểu lầm nhưng giải thích ngược lại hội càng miêu càng hắc còn không bằng không nói quý vô cùng thời chi khoảnh cho nhau nhìn thoáng qua lẫn nhau trong mắt có rõ ràng ý cười thời khinh khinh cũng tưởng muốn thả tùng hạ cho nên xem hai người hỗ động nhưng là rất có thú tay nắm giữ quý mặc l u ô n thủ thời khinh khinh trong lòng kiên định a mặc lúc này đây từ ta đi đến ngươi trước mặt ngươi ở tại chỗ chờ ta là tốt rồi muốn mở ra ma giới cần chuẩn bị vài thứ đầu tiên lê thu thực lực phải khôi phục đến tốt nhất trạng thái còn nữa bố trí tụ nguyên trận còn có phòng hội trận pháp đợi chút vạn không thể làm cho người ta xông tới quái dày hết thể chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa lê thu nắm quý vu thủ ma giới ở các nàng lòng bàn tay bên trong hiện tại quý vu là ma giới chủ nhân chỉ có nàng ý nguyện tài năng ảnh hưởng giới linh do đó mở ra đi trước dị thế đại môn quý vu là trời sinh nguyên tố thân thiết thể cho nên ở lê thu lực lượng không đủ thời điểm nàng bên kia rất nhanh có thể bổ sung đi lên lê thu có cũng đủ lực lượng tinh thần lực phối hợp phân giải kỹ năng một chút khiêu khai kia đại môn đưa vào trong đó cũng đủ năng lượng đang nhìn hướng thời khinh khinh có thể bắt đầu thời khinh khinh như một tiếng nàng nàng cho rằng sẽ là thân thể xuyên không nhưng là tiếp theo dây liền cảm giác linh hồn của chính mình l y thể thân thể ngược lại ngã xuống lê thu cũng không biết sẽ có như vậy biến cố chỉ có thể tiếp tục duy trì đi xuống ở một đạo chiếu sáng rượu đến quý mặc nôn trên người thời điểm lê thu kinh ngạc phát hiện thần hồn của quý mặc nôn cũng ly thể muốn đưa hắn nhấn trở về lại thất bại Thần tiến thu bất đắc dĩ đồng thời, chỉ có thể nương này lực lượng, tạm thời đem quý nôn thức trong trụ. trở về thời điểm, có thể tìm được biện pháp giải quyết. hồn nhập chỉ khổng phong Hy họ pháp nôn cũng môn, đồng nương này lượng, nôn biển lượng lấn vọng bọn biện lồ của mặc đắc có lực mặc lực cấp có được kia quý quý đem điểm, giải đại lê dĩ về kế tiếp là ma pháp thế giới phiên ngoại hội đem đặt ở mấy chương lý cùng phía trước cái kia song song thời không phiên ngoại giống nhau có nhìn hay không tiểu thiên sử nhóm chính mình lựa chọn này không bắt buộc hà khi thật này bộ phận có thể vài câu khái quát hoặc là sống ở giữa hồi ức nhưng là đi ta cá nhân thực thích này bản mỗi một cái bộ phận đều thực dụng tâm cũng đối trong đó thế giới cấu tạo thực viên mãn không viết ra sẽ biến thành ta tiếc nuối hy vọng tiểu thiên sử nhóm có thể lý giải không thể lý giải cũng không quan hệ không xem là được dù sao ta viết ta thường viết cũng không chỉ là cho các ngươi xem ta chính mình cũng xem Này bạn! ta theo bắt đầu viết đến bây giờ chính mình đều không biết nhìn bao nhiêu lần mỗi một lần xem đều sẽ không phiền chán ngược lại linh cảm r ũ phát chân không biết các ngươi là nghĩ như thế nào mà ta là thật thật sự thực thích này bản a ở trong lòng ta nó chính là sinh thời tác phẩm theo ta viết làm cho tới bây giờ chỉ có này bản là nhường ta từ đầu tới đôi đều ôm nghiêm cẩn cùng kích tình tiêu phí tối thời gian ngắn vậy hoàn thành riêng là đại cương cùng tê cương thêm ở cùng nhau ta đều viết nhất vạn nhiều tự còn có chính văn san sửa chữa sửa cũng không biết có bao nhiêu tự ts còn có nhất trương ở trong máy tính buổi tối khuya sẽ không đứng lên khai máy tính minh nhi ban ngày lại đổi mới hà phiên ngoại ma pháp thế giới không tiểu thư mau đứng lên nếu không cản không nổi thí nghiệm thân thủy làm váy dài thiếu nữ lúc này du củ vỗ trên giường nằm nhân nàng hốc mắt pha hồng âm s ắ c chung hơn chút nghẹn nào tiểu thư van cầu ngài nhanh chút tỉnh lại đi thời gian thật sự không còn kịp rồi thời khinh khinh ở đối phương la hét tầm ý chung tỉnh lại mở to mắt nhìn đến hoàn cảnh lạ lẫm liền phát hoảng trong đầu hiện lên lúc trước chi nhớ nhưng lại ổn định xuống dưới nhìn về phía này thân thể tựa hồ chẳng phải mặc thời khinh khinh cũng là cái có kiến thức nhân cho nên rất nhanh liền tỉnh táo lại cẩn thận hỏi vòng vèo che mặt tiền nhân ta đây là như thế nào thiếu nữ vẻ mặt kinh hỉ tiểu thư ngài tỉnh lại thì tốt rồi đều là nhị tiểu thư nàng thế nhưng dùng ma pháp đả thương ngài vừa thông suốt oán giận đột kích thời khinh khinh nhưng là minh bạch chút hứa tin tức dù sao cũng phải mà nói khối này thân thể chính là cái tiểu đáng thương nhi ai phỉ ạ l à là bờ là gần là gần gia tộc trưởng nữ mẫu thân của nàng là chính thất nhưng nhiều năm trước nhân bệnh qua đời phụ thân lù h u t bẹn ra mìn gần cưới k â thê từ đây ai phỉ gần liền bắt đầu cực khổ cuộc sống nhất là kế mâu so với vưu kéo a l i n x b ẻ n d a mỉn sinh chính mình nữ nhi thả kia đứa nhỏ diện mạo hảo lại thảo nhân thích nhân ngoại gia tài nguyên cho nên trước tiên thí nghiệm có được rất cao ma pháp thiên phú từ đây càng thêm cao ngạo đứng lên cơ bản không đem ai phỉ gắn để vào mắt đúng vậy thế giới này nhân tên ngã về tây phương nhưng lại có điều bất đồng tỉ như ai phỉ ạ là b ờ là gắn ai phỉ là tên ạ là b ờ lạ là, là cái họ gắn là phụ họ cho nên có thể tên gọi tắt vì ai phì gắn thế giới này đối nữ tính thực tôn trọng nghe nói quang minh nữ thần từng đem lâm cả ba đại lục để lại thần tích cùng văn minh nhân loại có thể phát triển ban đầu cũng là mẫu hệ xã hội tiện đa phát triển nhiều năm như vậy quang minh ma pháp trên cơ bản là ở nữ tính ma pháp sư trên người thức tỉnh đương nhiên cũng có nam tử thức tỉnh quang minh hệ ma pháp nhưng rất ít là được n à y nhất loại nam tử sẽ bị tuyển tiến quang minh giáo đình bồi dưỡng dùng để làm thánh tử người được đề cử đồng dạng nữ tử cũng sẽ bị đưa vào quang minh giáo đình bọn họ coi đây là vinh thời khinh khinh cảm thấy vị này nữ buộc thật sự là cái ngốc bạch n g ọ n t ù y ý nàng hỏi dĩ lì gụ ạ lạ cái gì đều nói ra nàng cũng không biết chính mình có tính không đoạt xá vị này tên là ai phỉ ạ lạ bợ l à gan thiếu nữ chính là trầm quyết tâm thần đi cảm thụ thời điểm cũng không có cảm nhận được khối này trong thân thể còn có k h ắ c linh hồn thời khinh khinh cho rằng đối phương là chết ở kia ma pháp công kích d ư ớ i cho nên trong lòng cũng không có gì gánh nặng nàng còn có c à n g chuyện trọng yếu phải làm nhất định phải thông qua thí nghiệm sau đó lựa chọn cả bả đại lục nổi tiếng nhất học phủ thời khinh khinh không biết khối này thân thể có hay không ma pháp thiên phú nhưng tinh thần lực phương diện nhân nếu nàng thần hồn của tự mình cho nên nàng tự tin vẫn là rất cường đại ma pháp dựa vào tinh thần lực đến phát ra cho nên đối với nàng mà nói cũng không có gì khó khăn chính là minh nghĩ cái gì còn không hiểu lắm này liền cần đi học viện học tập hai giờ sau thời khinh khinh đứng lại một cái vĩ đại quảng trường thượng cùng hứa rất nhiều nhiều thiếu niên thiếu nữ cùng nhau xếp hàng lần này ma pháp thí nghiệm có bát đại học phủ chỉ cần vượt qua thủ luân thí nghiệm đặt tới tiêu chuẩn sau là có thể lựa chọn muốn tiến học phủ lại tiến hành khảo hạch đạt được nổi trội xuất sắc thành tích sau có thể bị này học viện trúng tuyển thời khinh khinh ở trên đường khi liền hiểu biết rất nhiều tin tức nàng mục tiêu cũng tập trung ở hoàng gia ma pháp học viện nghe nói chỗ ngồi này học viện t r u n g còn có thể có quang minh giáo đình thánh tử thánh nữ làm cùng trường đồng thời cũng có quang minh giáo đình lý cường đại ma pháp sư đến giảng bài thời khinh khinh càng thêm coi trọng là hoàng gia ma pháp học viện thư viện ở nơi đó nhất định sẽ con nàng s ợ cần ma pháp tu hành cùng với công pháp linh tinh tồn tại lê thu nói nàng nữ nhi a vu là nguyên tố thân thiết thể kia đã nói lên cái dạng gì ma pháp đều có thể tu tập về quang minh cùng hát cám loại hình nàng cũng phải làm tới tay khả theo nữ bục nói quang minh cùng hát cám tương đối mà nói ám hệ ma pháp càng thêm khó có thể đạt được bởi vì ám hệ ma pháp sư bị xưng là ám tộc bọn họ là r u ồ n bỏ quang minh nữ thần tồn tại bị mọi người coi là sỉ nhục lại nhân này tâm tư ác độc thích bạo lực vài lần phủ định cả ba đại lục chính quyền làm cho người ta nhóm mang đến vô pháp tưởng tượng thống khổ lại tàn nhẫn dùng người sinh mệnh cùng linh hồn đến tu tập án hệ ma pháp này đã có thể phạm vào nhiều người tức giận vì thế quang minh giáo đình liên hợp sở hữu thế lực đem phong ấn tại luân hồi đ ỉ n h tuy rằng mỗi cách vài năm phong ấn buông lỏng ám hệ ma pháp sư hội thổi quét cả ba đại lục nhưng có quang minh giáo đ ì n h ở bọn họ tổng hội bại lui thời khinh khinh nhớ tới a lài tư cũng hỏi nữ buộc đối phương nói kêu tên này rất nhiều không biết dòng họ căn bản không thể nhận đến cùng sẽ là ai đương thời nữ buộc còn cảm thấy nghi hoặc vì sao thời khinh khinh sẽ có nhiều như vậy vấn đề thời khinh khinh hồ lộng nói bị ma pháp công kích bị thương đầu g ó c bộ phận trí nhớ tạo thành tổn thương cho nên ở đi thí nghiệm tiền không thể bại lộ nếu không hội nên đòn kế muội lại đối phó nữ b u ộ c như vậy bỏ qua ngược lại khóc lên thời khinh khinh khỏe môi vi chịu nay yêu khóc nữ b u ộ c tiểu lệ bao cùng nàng ra a vu hồi nhỏ có chút giống đâu lúc ấy a vu bởi vì không có dị năng không thể tu tập cổ võ cho nên luôn một người trốn tránh khóc người trong nhà đều có dị năng cùng cổ võ nơi nào có thể không phát hiện này hành động đâu khả cho dù đau lòng bọn họ cũng không có quá đáng nhúng tay nhường chính nàng phát tiết tình hình bên giới tự lại nhường hai cái làm ca ca đi an ủi an vìn bối h ư u ân mã ngươi tư tinh thần lực thiên phú hoàng cấp ma pháp thiên phú lụa cấp đạt tới tiêu chuẩn thỉnh đi trước lợi thác lý lựa chọn liền đọc học viện thí nghiệm đạo sư như vậy nói xong an vìn mã ngươi tư thật cao hứng h ắ n thế nhưng chúng cử liên tục túi đầu tạ ơn lão sư lợi thác lý trong ngày thường là tiếp đái sảnh hiện tại nhân chọn lựa còn lại là sửa vì bát đại học phủ t r i ề u sinh tụ tập thời khinh khinh nhìn một lát nhưng là từ giữa minh bạch chút nguyên lai、like、ở trong thế giới này tinh thần lực thiên phú cùng ma pháp thiên phú chia làm xích ra cam lục thanh lam t ử bảy cấp bậc muốn thông qua này đơn giản nhất thí nghiệm nhất định phải muốn đạt tới tinh thần lực hoàng cấp cùng ma pháp thiên phú hoàng cấp tại đây dưới sẽ không bị trúng cử ma pháp sư cấp bậc từ thấp đến cao chia làm kiến tập ma pháp sư sơ cấp ma pháp sư trung cấp ma pháp sư cao cấp ma pháp sư đại ma pháp sư ma đạo sư đại ma đạo sư thánh ma đạo sư ma pháp bị chia làm mười hệ phân biệt là kim mục thủy hỏa thổ phong quăng b ă n g lôi ám mỗi một hệ ma pháp lại ấn pháp lực sử dụng mạnh yếu chia cách vì sáu cái cấp bậc sơ cấp ma pháp trung cấp ma pháp cao cấp ma pháp trung cực ma pháp cấm chú đại cấm chú đương nhiên thế giới này cũng không chỉ là ma pháp sư này một cái hệ thống còn có tu tập tứ tượng lực kiếm sĩ phiên ngoại ma pháp thế giới không hai cái gọi là tứ tượng là chỉ thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ kiếm sĩ cấp bậc từ cao đến thấp chia làm kiến tập kiếm sĩ sơ cấp kiếm sĩ trung cấp kiếm sĩ cao cấp kiếm sĩ đại kiếm sư kiếm tông kiếm thánh kiếm thần tu vi càng cường đại sở tỏ rõ tứ tư tượng lực cũng lại càng phát minh hiển dựa theo thời khinh khinh lý giải chính là ở phát lực thời điểm phía sau hội biểu hiện xuất thần thú hư ảnh cường đại đến trình độ nhất định còn có thể hợp thể cường hóa thân thể có thể nói chi vì vũ tu đã là kiếm sĩ vậy không chỉ là đã ngoài theo như lời này đại bộ phận nhân là không có biện pháp làm được cái loại này trình độ cho nên bọn họ liền cần ngoại vật đến phụ trợ thì như kiếm loại vũ khí mượn từ bọn họ đối xử tứ tượng lực hiện ra thời khinh khinh hiểu biết càng nhiều đối thế giới này lại càng tò mò nhưng nàng còn nhớ rõ chính mình nhiệm vụ cho nên cũng không có gì giao bằng hữu tính toán chỉ muốn hảo hảo quan sát thế giới này sau đó thông qua thí nghiệm lựa chọn chính mình muốn tiến học phủ là có thể ai mã bèn ra mìn gần tinh thần lực thiên phú thanh cấp ma pháp thiên phú thanh cấp chúc mừng người thông qua lần này thí nghiệm thỉnh trước lời thác đi lời lý l ự Ai chọn l ề n viện n đọc học viện thí h i ệ g mã đạo đến cao sư như thật tới một thiên tốt hứng, không nghĩ tới hội ngộ đến một cái thiên phú tốt như vậy cái Ai ngộ mầm. m bèn giả mì n gần chính là ai phỉ ạ la b ờ là gần bội muội là kế mâu thân sinh nữ nhi cũng chính là cái kia đem ai phỉ đánh chết nhân ai mã gần nghe được đạo sư trong lời nói xem hắn thái độ chỉ biết chính mình cấp bậc rất cao hơn nữa nàng sớm chỉ biết chính mình thành tích hội như thế ưu tú vốn nàng cấp bậc là ở l ụ c cấp là mấy năm nay ngoại tổ phụ trong nhà cung cấp tài nguyên nhường thiên phú của nàng cấp bậc đề cao nhất cấp này đã là rất nhiều mà pháp sư theo không kịp tồn tại ai mã g ă n dùng lỗ mũi xem nhân cả người như là cao ngạo lỗ nhỏ tước nàng đối với ai phỉ này thân t ỷ t ỷ thật sự thực bất mãn bởi vì ai phỉ chiếm cứ nàng đích trưởng nữ danh phận đây mới là nàng luôn luôn khi dễ ai phỉ cái kia phế vật lý do ai mã g ă n nhìn về phía thời khinh khinh suy cười một tiếng ngược lại thái độ tốt nhìn về phía đạo sư nói lao sư ta có thể ở lại chờ chờ ta tỉ tỉ sao chờ nàng thí nghiệm xong rồi ta muốn cùng nàng cùng đi lợi thác lý đạo sư vui vẻ đáp ứng cũng tiếp đón ai mã găng tỉ tỉ cũng chính là thời khinh khinh đi lại thí nghiệm nghi là hai cái cầu thời khinh khinh không để ý đến ai mã găng tiểu cô nương tâm tư trực tiếp dựa theo đạo sư yêu cầu đến thủ đặt ở cầu thượng đầu tiên là p h o n g thích thần thức cũng không có kích khởi trong đó gợn sóng một giây hai giây ba giây năm giây đi qua cầu lý không có gì phản ứng đạo sư nhự mi ai phỉ gắn cũng là ra vẻ kinh ngạc nguyên lai tỉ tỉ không có tinh thần lực thiên phu à trách không được đâu tỉ tỉ từ nhỏ thân thể liền l ư ợ c không có thiên phú cũng là bình thường đáng tiếc ta rất nghĩ cùng tỉ tỉ cùng đi đến trường hiện tại xem ra không được đâu ai mã gắn sớm chỉ biết ai phỉ không có khả năng thí nghiệm xuất r a thành tích bởi vì thiên phú của nàng đã sớm ở nàng hồi nhỏ đã bị mẫu thân tự tay hủy diệt rồi như thế cho dù chiếm đích trưởng nữ thân phận lại như thế nào ai mã găn d ừ n g không được gợi lên khoe môi làm như đã đ o á n được chính mình trở thành gia tộc kiêu ngạo liên phụ thân cũng đối nàng càng thêm ưu ái phải tộc trưởng vị truyền cho nàng đạo sư nghe được ai mã găn thanh âm sau liền trương há m u ồ n còn chưa có tuyên bố thời khinh khinh không có thiên phú l ờ i này liền phát hiện kia cầu lý phát sinh biến hóa đầu tiên là nhợt nhạt màu đỏ sau đó càng sâu dần dần lại biến thành màu cam còn không có đ ỉ n h chỉ tiếp tục thăng hoa thành màu vàng lục s ắ c màu xanh màu lam thế nhưng còn không có đ ỉ n h chỉ đạo sư kinh hô ra tiếng ai mã gắn cũng chú ý tới mọi người thái độ không đối nhìn về phía kia cầu nồng liệt tử mang làm như muốn tránh hạt ánh mắt nàng tiếp theo dây ở mọi người trong mắt kêu ma pháp thí nghiệm cầu thế nhưng nổ mạnh ta quang minh nữ thần này ma pháp thí nghiệm cầu nhưng là cứng rắn nhất chất liệu là tối có thể thịnh nạp ma pháp sư tinh thần lực hiện tại thế nhưng nát trong lúc nhất thời mọi người nhìn về phía thời khinh khinh đáy mắt đều có kinh ngạc c ũ n g không xác định thời khinh khinh thi thi nhiên thu tay lại nàng có phải hay không làm quá mức thần thức cùng tinh thần lực hệ thống bất đồng cũng may nàng có tinh thần hệ dị năng nhưng là cùng tinh thần lực hiệu quả như nhau chi diệu cho nên mới có thể cấp tốc đem điều động đứng lên thời khinh khinh cũng t ư ở n g qua làm cái không sai biệt lắm thành tích là có thể nhưng là nàng nhiệm vụ không cho phép nàng đ i ị u thấp nàng muốn dùng tối thời gian ngắn vậy thành tài hơn nữa tận khả năng tìm càng nhiều phương pháp còn có bí tịch thu nhận sử dụng chỉ có như vậy tài năng nhường nữ nhi học sau đó cứu nàng a mặc nghĩ đến quý mặc ngôn thời khinh khinh suy nghĩ vi tán phục hồi tinh thần lại kêu ma pháp thí nghiệm cầu đã bạo chiếu nàng ngăn cản cũng không kịp đạo sư lẩm bẩm biết hầu nhưng lại là có chút tìm không thấy chính mình thanh âm bên người có người nói nói thí nghiệm hạ ma pháp thiên phú đi thời khinh khinh đối ma pháp không hiểu nhưng thủy hệ dị năng là nàng có thể có được cho dù tại đây cụ trong thân thể vô pháp vận dụng kia cũng nên nhân thần hồn của nàng đối này thân thể sinh ra ảnh hưởng đi thời khinh khinh đưa tay đặt ở mặt khác một viên ma pháp thí nghiệm cầu thượng cấp bậc khống chế ở tại màu lam nàng thật sự là sợ lại vỡ vụn một viên đến lúc đó nhân ra nhường nàng bồi hiện tại nàng gì cũng không có nơi nào đến tiền bồi cấp đối phương đạo sư nhìn đến ma pháp thiên phú sau cũng rốt cục bằng thẳng h ạ ai phỉ ạ lã bợ là gắn tinh thần lực cấp bậc siêu từ cấp ma pháp thiên phú lam cấp đây là trước mắt thí nghiệm tới nay cao nhất thiên phú đạo sư cùng bên người h ạ n nhân nhìn về phía thời khinh khinh ánh mắt lửa nóng muốn đưa bọn họ kéo đến đều tự học viện giữa đi đạo sư còn muốn tiếp tục thí nghiệm phân thân không rảnh cho nên chỉ có thể chờ mắt xem bên người người đi cùng thời khinh khinh bộ gần như khắc xếp hàng nhân cũng đều hâm mộ nhìn về phía thời khinh khinh như vậy ưu tú nhân khẳng định có thể đi vào hoàng gia ma pháp học viện tương lai cũng nhất định là vì vĩ đại ma pháp sư bọn họ thế nhưng chứng kiến giờ khắc này phát sinh thật sự là vinh hạnh a thời khinh khinh xem đều không xem ai mã gắn dường như nàng chính là một cái nhảy nhót tiểu xỉu trực tiếp theo bên người nàng đi qua ai mã gắn sắc mặt hơn nữa khó coi làm sao có thể điều này sao có thể siêu tử cấp tinh thần lực thiên phú dựa vào cái gì dựa vào cái gì thiên phú của nàng cao hơn ta nhị tiểu thư nữ buộc nghe được ai mã gắn lời này đuổi bận giữ lại nàng ai mã găn đúng là sinh khí thời điểm lúc này lại nghe thấy nữ bục t ê u nàng nhị tiểu thư liền càng thêm tức giận há mồm đã nghĩ muốn mắng ngôn dư quang chú ý tới đạo sư t ầ m mắt cắn cắn môi phất tay háo ly khai nàng không thể bên ngoài phá hư hình tượng tưởng muốn thu thập ai phỉ tổng có thể tìm được cơ hội nữ bục vẻ mặt cầu xin đi theo ai mã găn phía sau nàng biết chính mình muốn không hay ho đi theo nhị tiểu thư bên người nhân chưa từng có sống lâu thời k i n h k i n h đi đến lợi thác lý đầu tiên là nhìn hạ bên người nhân còn tại để cử bọn họ học viện thời k i n h k i n h tỏ vẻ muốn chính mình nhìn xem người nọ tiếc nuối cẩn thận mỗi bước đi rời đi đợi nhìn không thấy thời k i n h k i n h thân hình lại chạy nhanh đi tìm chính mình sư trưởng báo cáo một kiện sự này rất nhanh có được siêu tử cấp thiên phú thời k i n h k i n h đã bị đại lao đoàn nhóm chú ý lên thời k i n h k i n h cũng không có trực tiếp đi hoàng gia ma pháp học viện mà là đi đ i ề n tờ khai chỗ điền hạ thứ nhất lý tưởng cùng thứ hai lý tưởng học viện không sai ở ma pháp thế giới cũng là có thể đ i ề n lý tưởng học viện cùng thi cao đẳng khảo đại học không sai b ị lắm bất quá như vậy cũng tốt vạn nhất không trúng tuyển còn có đường lui đáng nói c ả bạ đại lục bắt lớn danh học phủ chụp ở thủ vị chính là hoàng gia học viện trong đó có ma pháp phân viện cùng kiếm sĩ phân viện hai cái bộ phận tạo thành bài danh hai ba bốn năm học viện là thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ bốn học viện cũng đều là lừng lẫy nổi danh học viện chính là bên trong xuất r a nhiều là kiếm sĩ ma pháp sư cũng có cũng không như hoàng gia học viện chính thống bởi vì cả ba đại lục ma pháp sư mới là chủ lưu các quốc gia hoàng thất đệ tử còn có quang minh giáo đình đệ tử chọn lựa đều là ưu tiên theo hoàng gia ma pháp học viện lựa chọn sử dụng phía trước cũng nói qua Quang Minh giáo đình giáo tế h á n tư cực khủng á bài danh sáu bảy bát học viện tuy rằng không có phía trước kia vài cái nổi danh nhưng là từng ra qua rất nhiều thiên tài đệ tử lại thế hệ mới ma pháp sư kiếm sĩ đầu linh nhân cho nên bọn họ cũng chẳng thiếu gì chính là nhân đứng đầu các quý tộc theo đuổi bọn họ hội t h ụ p ở hậu tuyển là được về phần hai ba lưu quý tộc tác hội tự mình hiểu lấy trực tiếp lựa chọn bọn họ cứ như vậy cũng có thể cấp đạo sư lưu lại tốt ấn tượng thời khinh khinh điền hoàn s a u phải đi hoàng gia ma pháp học viện thiết lập thí nghiệm điểm xếp hàng vừa mới ở bên ngoài thí nghiệm là tinh thần lực thiên phú cùng ma pháp thiên phú kia ở trong này sẽ thí nghiệm ma pháp nguyên tố khắc hệ đợi thí nghiệm hoàn s a u sẽ bị phân đến chuyên môn nguyên tố thử luyện nơi theo nơi đó xuất ra tài năng chân chính thông qua khảo hạch gia nhập hoàng gia học viện ma pháp bộ vài ngày thí nghiệm không chỉ là ma pháp sư còn có kiếm sĩ chính là hai cái bộ phận bị tách ra ma pháp sư chiêu sinh ở lợi thác lý kiếm sĩ chiêu sinh ở địa phương khác xếp hàng hai giờ nga đối ở trong thế giới này thời gian sưng hô cũng cùng hiện thế bất đ ộ n g như một giờ nơi này sẽ bị s ư n g là một cái ma p h á p ghi phút giây hiệu quả như nhau chi diệu chính là thời khinh khinh lười dù sao thời gian đều không sai biệt lắm nàng cũng không tưởng thay đổi chính mình thói quen bởi vì nàng sớm hay muộn phải đi về hiện tại thời khinh khinh cũng không biết nói nàng tâm tâm niệm niệm quý mặc nôn cũng đi tới thế giới này chính là quý mặc nôn có chút ngộng xem phía sau g i ả i ra một đôi nhi trắng l u ã n cánh đỉnh đầu màu vàng quang hoàn một chút thăng cấp cả ngày xử n à y hình tượng nhường hắn có chút khó có thể nhận nói nơi này là thiên quốc kia hắn nên thế nào đi hạ giới hắn nhẹ nhàng cũng đi đến thế giới này nay phụ thân thân thể rất cường đại chỉ cần cảm thụ một chút có thể biết được hôm nay quốc lý không có hắn nhẹ nhàng hắt xì thời khinh khinh xoa xoa cái mũi ngáp một cái nhi xếp hàng dài như vậy thời gian này mảnh mai thân thể khả chịu không nổi ai phỉ gắn năm nay mười lăm tuổi trên thực tế tốt nhất thí nghiệm thời gian là ở mười tuổi khả gắn trong nhà nào có nàng này nhược thế đích nữ nói chuyện tư cách bởi vậy nhất tha lại tha đến mười lăm tuổi sẽ không có thể lại tha nếu không bị đối thủ gia tộc biết được khẳng định hội trở thành bị tiến công tiêu diệt chỗ bẩn này cũng là vì sao mẹ kế không có lại ngăn trở nguyên nhân đáng tiếc nàng không có ngăn trở ai phỉ vẫn như cũ đã chết chết ở ai mã này cùng cha khác mẹ mội mội trong tay lẽ ra thời khinh khinh chiếm cứ nhân ra thân thể nên làm người ra làm chút cái gì nhưng nàng đến phía trước ai phỉ cũng đã chết rồi các nàng trong lúc đó không có nhân quả quan hệ nàng cũng sẽ chỉ ở khối này trong thân thể lưu lại một đoạn thời gian thôi theo lê thu nơi đó biết được người đã chết là sẽ có luân hồi cho nên ai phỉ đã đi luân hồi kia nàng báo thù lại có gì ý nghĩa ai mã này một đời g i ế t ai phỉ kia kiếp sau liền tất nhiên hội hoàn lại ai phỉ nếu như nàng như vậy nhúng tay kết thúc các nàng này nhất n h â n quả chẳng phải là nói ai phỉ lại cũng không được đến bồi thường có lẽ thời khinh khinh nao động có chút đại nhưng không thể trí phủ vẫn là có như vậy chút đạo lý h u y ề n ma lại huyền vấn đề lại nghĩ như thế nào cũng không có ý nghĩa thời khinh khinh quyết định chỉ cần ai mã găn mẹ con không đáng trong tay nàng nàng cũng sẽ không chủ động ra tay đi đối phó các nàng chính là lấy thời khinh khinh đối với các nàng lý giải hai người này cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nên động thủ chính là thời gian sớm muộn gì mà thôi hiện tại nàng vẫn là lấy chính mình sự tình làm trọng cái khác chờ đưa lên cửa đi ai phỉ ạ lạ bỡ là g ầ n thân thiết ma pháp nguyên tố thủy hệ băng hệ chủ sửa thủy hệ ma pháp thủy vực tham gia thử luyện đây là ngươi thử luyện bãi tử thỉnh không cần mất đi nếu là gặp được nguy hiểm đã đem này bốc nát ngươi hội bởi vậy truyền tống xuất ra nhưng là thuyết minh ngươi lần này thử luyện thất bại đạo sư nhận ra thời khinh khinh nhưng cũng không có cho đặc thù đãi ngộ rất đơn giản bởi vì hoàng gia ma pháp trong học viện thiên tài nhiều lắm thế cho nên thời khinh khinh tinh thần lực thiên phú cao tới đâu cũng bất quá là trong đó đáng chú ý chẳng phải hiếm lạ đến không có trình độ thời k i n h k i n h trong lòng nho nhỏ than một tiếng cũng là không qua cho để ý hướng đạo sư sở chỉ địa phương đó là một chỗ truyền tống môn mặt trên có rất nhiều thần kỳ văn lộ thoạt nhìn có chút giống phù tú cùng trận theo văn lộ nhưng cẩn thận nhìn lại có điều bất đồng thời khinh khinh đi vào nguyên vẹn cảm thụ một chút ma pháp trận là thế nào xuất ra sau có chút choáng váng cảm giác bất quá tiếp theo dây liền phát hiện chính mình thân ở ở trong nước cả người đều phải lịch thủy tiết ấu thời khinh khinh nỗ lực hướng về phía trước du nhưng là căn bản không có cuối tiếp qua không lâu nàng trong miệng cùng xoang m u i chung sẽ thật sự nước vào một bàn tay ôm chính mình miệng mũi một bàn tay cùng hai chân đắp nước thời khinh khinh mặt nghẹn đỏ bừng nhìn về phía chung quanh một người đều không có phóng thích tinh thần l ư ợ c xem xét nơi này thủy vực không biên không giới có thể nói ở chỗ này chỉ có nàng một người cùng này nhét vực thủy thời khinh khinh đại khái không có khả năng đi k i a đạo sư còn nói có nguy hiểm đâu chỗ tối khẳng định có nàng không biết tồn tại t r u n g quanh tất cả đều là thủy nồng đậm đến cực điểm cũng là thủy hệ nguyên tố thời khinh khinh thử điệu giật mình lại không biết thế nào đem dẫn vào thân thể giữa cho nên cũng là không biết làm thế nào mới tốt đ ỗ n g nhiên thời khinh khinh trong đầu tránh qua lê thu bộ dáng nàng nhớ được lê thu có xương hóa dị năng thả có thể đem toàn bộ thân thể đều hiện ra xương hóa trạng thái kia nàng có phải hay không cũng có thể thử xem đem chính mình biến thành thủy nói như vậy chính mình biến thành thủy một phần cũng sẽ không cần hô hấp thời khinh khinh nghĩ liền bắt đầu nếm thử đáng tiếc cũng không có thủy hóa thành công nhưng đổ có một tân phát hiện nàng có thể đem chính mình đầu thủy vực cấp ngăn cách không ngừng cố gắng thuyên chuyển lực lượng cũng chỉ là đem nửa người trên bao vây đi vào cách ly nước sôi khả trình độ như vậy còn chưa đủ thời khinh khinh biết chính mình không thể rời đi nơi này may mà đem sở hữu tâm thần đều để đây nghiên cứu thượng còn có thế nào đem thủy nguyên tố nhắc tới trong thân thể thời khinh khinh thậm chí dùng xuần biện pháp uống một n g ụ nước sau đó nhắm mắt lại quan sát thủy nguyên tố đi về phía không biết ở trong thân thể theo bao lâu kia thủy nguyên tố rốt cục lắc l ư đủ tọa lạc tại trong đan điển thủy trong suốt nhan s á c cũng không trói mắt ngược lại nhược tiểu thực thời khinh khinh có chút phát s ầ u nàng tổng không thể luôn luôn uống nước đến tích góp từng tí một thủy nguyên tố đi như vậy nàng hội sanh tử á huy thời khinh khinh rợ khóc c ư ờ i nhưng vẫn là uống lên mấy khẩu chuẩn bị thử một lần cuối cùng thật đúng nhường nàng tìm được dẫn vào thân thể phương pháp nhắm mắt lại lâm vào minh tưởng này minh tưởng dựa theo thời khinh khinh mà nói chính là hạ tưởng t đem không có hình thái thủy nguyên tố tưởng tượng ra là có hình thái sau đó dùng tinh thần lực ngưng tụ chúng nó lại biến thành kẹo que bắt bọn nó tất cả đều niêm thượng mang t i ế n trong thân thể được rồi thời khinh khinh cảm thấy tự bản thân cái miêu tả có chút tục nhưng đối nàng mà nói dùng được là được thế nhưng như vậy nhanh đã đem thủy hệ nguyên tố dẫn vào thân thể không hổ là có được siêu tử cấp tinh thần lực thiên phú ma pháp sư tương lai thành cựu tuyệt đối không có giới hạn lợi thác lý đại điện trung bắt đại học phủ phái tới đại lao nhóm ở trong này xem một mặt thủy kính thủy kính giữa hiện ra là bọn hắn xem trọng đệ tử động thái thời khinh khinh hiển nhiên là trong đó đáng chú ý khác đệ tử nhân cùng với lên men tỏ vẻ hâm mộ cùng chúc mừng hoàng gia học viện ma pháp bộ phó trưởng phòng s ở s ở chính mình t r o n g d â u một bộ cười mà không nói bộ dáng ngược lại làm cho người ta càng thêm muôn t ấ u hán tinh thần lực siêu tử cấp ma pháp thiên phú lang cấp ma pháp nguyên tố thủy hệ cùng bang hệ đến hậu kỳ có thể lẫn nhau thăng hoa thành t i ể u nước đ á s o n g hệ ma đạo sư nô này nữ hoa nhi quả thật thực không sai đâu trong đại điện mọi người đặc sao ngươi chính là ở khoe r a là đi nếu không là ngươi vị cao oa manh đã sớm đem ngươi tốn xuống dưới tấu đã chết ngô trên thế giới này làm sao có thể có như vậy người đáng ghét lạnh lùng mặt di bờ gờ hoàng gia học viện ma pháp bộ phó t r ư ờ n g phòng vẻ mặt đáng đánh đòn tiếp tục vớt chính mình t r o n g d â u mọi người thấy đến một màn như vậy thật tình tưởng đem kia d â u cấp cứu đến nhìn ngươi lấy cái gì trang trong đại điện phát sinh hết thảy thời khinh khinh là không biết nàng hấp thu thủy hệ nguyên tố đạt tới báo h ò a cũng không biết nên thế nào thăng cấp xem đ ờ i mình ngạch là mãn đan điền thủy hệ nguyên tố thời khinh khinh có chút đau đầu nàng thử dùng cổ võ biện pháp đ ê m này thủy hệ nguyên tố hướng kinh mạch lý dẫn đường nhưng là hướng kinh mạch lý nhất dẫn đường liền toàn đặc sao tiêu thất xương thảo bận việc dài như vậy thời gian cơ hồ bạch bận việc vì thế cũng không lại làm kia vô dụng công rõ ràng khiến cho chúng nó ở trong đan điền đợi chờ đi ra ngoài sẽ tìm nhân nghĩ biện pháp giải quyết thời k i n h k i n h chẳng phải ma pháp thế giới thổ lại nào biết đâu rằng đem nguyên tố dẫn vào thân thể giữa chỉ là thấy tập ma pháp sư có thể làm muốn đột phá đến sơ cấp ma pháp sư cần phải phụ trợ các loại dược tề tạo ra thuộc loại chính mình ma mạch hứa rất nhiều nhiều ma pháp sư đều vây ở trên điểm này ma pháp sư công hội nhưng là có thể miễn phí cung cấp một lần lại có một số người một lần cũng không thể thành công dược tê cái gì chính mình mua quả thực là giá trên trời cho nên rất nhiều người cũng không có tiến vào đến sơ cấp ma pháp sư cấp bậc chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo đi tu tập tứ tượng lực nếu không có thành công vậy chỉ có thể làm người thường thời khinh khinh lúc này cái gì đều không biết cũng sẽ không có phương diện này bờn ồ n dầu ngược lại là bắt đầu phát lực hướng về phía trước du nàng còn cũng không tin chính mình có thể du không lên đi nơi này tất cả đều là thủy vực thời khinh khinh không tin tả nhường trong đại điện nhân xem vừa vặn ngồi ở cao nhất vị trí hoàng gia học viện ma pháp bộ phó trưởng phòng híp mắt nghĩ nghĩ theo tay vung lên kia thủy kính liền lóe ra một chút người chung quanh nhìn đến này đó cũng không có ngăn trở là nhân gia học viện chính mình cấp đệ tử gia tăng khó khăn này nhưng không trách được bọn họ thậm chí vui sướng khi người gặp hòa t ư ợ n g thời khinh khinh cũng không thể thông qua khảo hạch sau đó bọn họ liền có cơ hội đại gia ám t r à sát t r à sát nghĩ cũng không xem lẫn nhau e sợ cho những người khác xem ra tâm tư của bản thân thời khinh khinh ở trong nước du cảm giác càng ngày càng lạnh nô、no, phải nói càng lên cao du càng lạnh nàng do dự lên tại kia thủy vực lý còn có thể bình an vô sự khả nếu là tiếp tục hướng về phía trước vậy sẽ bị đ ồ n g chết quý mặc nôn thân hình xuất hiện tại trong đầu thời khinh khinh nhắm chặt mắt không lại do dự tiếp tục hướng về phía trước bơi đi nàng chẳng phải vì chính mình không chuẩn xác mà nói còn là vì chính mình a mặc chính là một phần nguyên nhân là nàng là nàng muốn luôn luôn cùng với hắn 15 năm chuẩn xác mà nói là hơn 16 năm chỉ cùng hắn làm hơn 10 năm vợ chồng nàng cảm thấy không đủ là nàng lòng tham sao thời khinh khinh hốc mắt đỏ bừng lòng tham liền lòng tham đi a mặc là nàng lão công chính là nàng nhân ai cũng không thể đưa hắn theo bên người nàng mang đi luôn luôn kiên trì hướng về phía trước d ù thời khinh khinh không phát hiện t r u n g quanh băng màu l à m nguyên tố chiều bên người nàng đánh út lại dũng dược nhập vào thân thể của nàng bên trong cùng thủy nguyên tố va chạm rất là nghịch n g ậ m đem thủy nguyên tố cấp đông lại sau đó thủy nguyên tố bắt đầu ra sức đấu tranh song phương nhanh chóng khai chiến chúng nó bất diệt nhạc hồ tranh đoạt địa bàn thời khinh khinh cũng là khó chịu cực kỳ lại nóng lại lãnh này như là một loại ảo giác rõ i a n g một giây trước là cảm giác này tiếp theo g i â y liền lại khôi phục bình thường thời khinh khinh che chắn điệu này nhất cảm giác dùng tinh thần lực khống chế thân thể của chính mình nàng tứ chi hiện tại đã trở nên cứng ác vung không đứng dậy duy nhất có thể duy trì nàng cũng chỉ có khổng lồ tinh thần lực tính cách cứng cỏi không nhẹ ngôn buông tha cho là ta hoàng gia ma pháp học viện muốn mẩm lúc này ma pháp bộ phó trưởng phòng là hoàn toàn vui mừng cũng liền càng thêm khoe ra đứng lên mọi người tường bóp chết hắn thung sao phá thời khinh khinh không biết cái gì thời điểm ý thức tinh thần x a sút lại tỉnh lại thời điểm chỉ thấy chính mình nằm ở một chỗ băng nguyên thượng phong tuyết quát ở trên mặt nhường nàng không tự chủ được mị trụ ánh mắt băng thiên một đường gian nàng tựa hồ thấy được một người đợi kia thân ảnh rũ phát gần thời khinh khinh loa một tiếng khóc a mặc ta còn chưa có cứu ngươi ngươi thế nào sẽ chết xem kia một đôi trắng n o a n cánh còn có đầu đội q u a n quyển trên người mặc quần áo cũng là màu trắng kết ý gì ỉa cầm trong tay cái quần trượng còn đỉnh giống như vậy hồi sự nhi nếu là ma pháp thế giới thổ khẳng định hội kích động không thôi nhận vì chính mình gặp được thiên sứ khả thời khinh khinh chẳng phải thổ ở nàng nhận thức bên trong nhân biến thành thiên sứ kia cũng không chính là đã chết sao quý mặc n ô n ngốc lao bà ta nên đem ngươi làm sao bây giờ thời khinh khinh đông lạnh khuôn mặt nhỏ nhắn nhi đỏ bừng môi đều phát thanh quý mặc nôn đem nhân quả tiến cánh lý thời khinh khinh nhất thời cảm giác gấm áp không ít còn có chút không biết thế nào phản ứng đây là thật hay giả vẫn là ta phát sinh nào giác không phải ở khảo hạch sao lâm và khảo giác lý thực bình thường đi quý mặc nôn thân hình nhìn như chân thật tồn tại nhưng nếu là đụng chạm một chút liền biết không phải chân nhân như là huyễn nghị ra được quý mặc nôn tưởng nói chuyện với thời khinh khinh nhưng mà hắn bản thể còn tại thiên quốc lúc này đây tìm thời khinh khinh cũng là cảm nhận được nàng nguy hiểm dùng kia thần thức cấn ký mạnh mẽ đột phá không gian cách trở xuất hiện tại nàng trước mặt cho nên nói chuyện với nhau là nói chuyện với nhau không xong quý mặc nôn phiên hạ nguyên thân trí nhớ túi đầu thành kính hôn ở thời khinh khinh n g ạ i tâm mắt mắt hôn nhường thời khinh khinh ngầm người nàng đang t ỏ mò sờ hàn g cánh một cái dùng s ứ ớ c trào tiếp theo căn lông chim thời khinh khinh ôi không phải giả sao thế nào còn có thể bắt lấy lông chim quý mặc ngôn thân hình biến mất thời khinh khinh trong đầu xuất hiện nhất đạo thanh âm từ giữa biết được nàng a mặc cũng đi đến thế giới này chính là ở thiên quốc cũng không ở nhân g i a n nay thiên quốc thông hướng nhân g i a n thông đạo b ă n g phôi cho nên hiện tại quang minh giáo đ ỉ n h cũng không thể thượng đạt thiên nghe hắn muốn đến nhân g i a n cũng rất khó bất quá hắn hội nghị biện pháp về phần này lông chim là thánh khiết hoa thân có thể cho nàng không chịu thai họa q u á nhiễu về phần khác cái gì tác dụng thời khinh khinh cũng không biết được h ắ n thanh âm chính là xuất hiện một cái trước mắt liền biến mất hiện tại thời khinh khinh tâm tình thực phức tạp nàng lao công biến thành thiên sứ cặc cao lớn như vậy thượng nàng áp lực có chút đại a thời khinh khinh ngón tay phủ ở ngạch trong lòng nơi đó tựa hồ còn lưu lại hắn mát mát hôn khoe môi không tự giác gợi lên thiên quốc che kín khiết y dì hoa hoa viên nam tử đứng lại n g h e bên suối nhắm con ngươi mở t r á n h qua màu tím lôi quang phía sau có tiếng bước chân truyền đến người tới phi thường kinh ngạc nói già n g ư ơ i c h ú c phúc cấp đi ra ngoài từng cái thiên sứ đều có thuộc loại chính mình bản mạng c h ú c phúc đó là dùng để cho bầu bạn lữ già là chiến bộ thiên sứ thực lực mạnh mẽ làm người cũng thực t h u bạo không có thiên sứ tiểu tỷ tỷ thích hắn ngạch không hoặc là có thiên sứ tiểu tỷ tỷ thích hắn kia khuôn mặt cũng không sẽ tưởng muốn cùng hắn kết làm bầu bạn lữ kia là ai được giả bản mạng chúc phúc đâu đầu tư tò mò cho nên muốn muốn thăm dò một phen nhưng đối phương rất cao lãnh căn bản không để ý hắn quý mặc ngôn quay đầu nói sang chuyện khác nói thông hướng nhân giới cựu tinh k i ể u khi nào thì chưa trị hảo như các thiên sứ cũng chia ngành trong lời nói đầu tư liền thuộc loại phòng hậu cần theo tên thượng có thể đã nhìn ra chiến bộ các thiên sứ tên nhiều là một chữ phòng hậu cần là hai chữ cao cấp thiên sứ thả có được thống soái chi chức là ba chữ vài ngày nay sử đều là không có họ thị phổ thông thiên sứ như là nhân gian dân chúng giống nhau tồn tại tắc là có thêm dòng họ tên cũng không bắt vài cái tự gia nhập chiến bộ các thiên sứ theo tiến vào chiến bộ ngày nào đó bọn họ sẽ không lại chúc vu gia tộc mà là chúc khắp cả thiên quốc các thiên sứ đại đa số có bi thiên mẫn nhân ôm ấp tình cảm chỉ có chiến bộ thiên sứ thường xuyên tham gia chiến đấu giết hại hội bạo ngược vô thường nhưng khác thiên sứ cũng tỏ vẻ lý giải bọn họ an ổn cuộc sống chính là vì có này đó chiến bộ các thiên s ứ ở mới có bởi vậy chiến bộ các thiên sứ thực chịu tôn sùng đấu tư nghĩ hoặc ngươi thế nào hỏi cựu tinh tiểu sự t ì n h từ cựu tinh tiểu sụp đổ sau bọn họ cũng chia thân không rảnh cho nên cũng không có đi t u chỉnh cựu tinh tiểu thông hướng nhân gian kỳ thật là bọn hắn chủ động tổn hại bởi vì các thiên sứ địch nhân theo thần ma nơi xuất r a mấy năm nay bọn họ luôn luôn tại cùng đối phương rằng co có, có thắng có bại ai cũng không chiếm tiện nghi sở dĩ hủy diệt cựu tinh tiểu là vì không nhường ma cả rồng nhóm đi trước nhân gian bởi vì nhân loại máu là bọn h ắ n đồ ăn hội làm cho bọn họ trở nên càng cường đại hơn các thiên sứ trên người máu là thánh khiết vô cùng ma cả rồng là vô luận như thế nào cũng không thể uống nếu không thì sẽ căn cơ sẽ là bọn hắn đấu tư nghĩ hoặc cũng không có được đến quý mặc nôn giải đáp hắn vì sao hỏi cựu tinh tiểu đương nhiên là vì hắn lao bà hắn cũng không giống đấu tư là cái không bầu bạn lữ nhân ngạnh được rồi hắn là cái có lao bà có đứa nhỏ thiên sứ không biết vì sao quý mặc nôn cảm thấy thiên sứ hai chữ xếp vào ở trên người bản thân có chút hổ thẹn tôi đấu tư xem trước mặt nói đi là đi nhân vội vàng đuổi theo dạ có bầu bạn lữ không bằng hữu là không thể nói ngươi bầu bạn lữ là ai a ta đã thấy sa huy ngươi hiện tại muốn đi đâu a quý mặc ngôn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới thiên sứ loại này sinh vật là chân thật tồn tại cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới thiên sứ loại này sinh vật thế nhưng như vậy dòng d ả i quý mặc ngôn đi thư viện hắn tìm được đi nhân gian biện pháp nhẹ nhàng một người tại kia xa lạ thế giới hắn lo lắng chính mình lao bà muốn chính mình xem đầu tư đầu góc đột nhiên thông minh một phen ngươi nên sẽ không là muốn đem cựu tinh tiểu chữa trị đi nói ra lời này sau chính hắn đều kinh ngạc vội vàng che miệng nhìn xem chung quanh é sợ cho sẽ bị nhân phát hiện đấu tư chạy nhanh giữ chặt quý mặc nôn già ngươi nhưng đừng làm chuyện điên rồ à cựu tinh tiểu chữa trị ma cả rồng nhất định sẽ đi trước nhân gian đến lúc đó sự t ì n h có thể to lắm phát ra quý mặc nôn mí môi dừng một chút nói khả có một người đi trước nhân giới phương pháp đầu tư chúng ta đây vẫn là đi thư viện nhìn xem đi hắn không phải bách khoa toàn thư a huy nói già người này b ư ớ n g bình thực hắn cũng biết đối phương là hạ quyết tâm làm già bằng hữu đã khuyên hắn không được vậy chỉ có thể duy trì sau đó nhìn xem có cái gì lưỡng toàn chi sách đầu tư nghĩ đến đây tâm thấy ký mây vẫn là cái tốt lắm bằng hữu dọn thời khinh khinh bưng trong tay lông chim suy n g h ĩ coi chút oai về sau a mặc đều nhiều hơn một đôi cánh cả ngày thánh khiết không được nàng còn có thể xuống tay đạp hư hắn sao ầm thời khinh khinh cảm thấy k ỳ mấy có chút tà ác đầu đầu b à vai không lại t ư ở n g này trong đại điện thủy kính đ ỗ n g nhiên tiêu thất thời khinh khinh thân hình hoàng gia học viện ma pháp bộ phó trưởng phòng không lạnh nhạt hắn chính là tùy tay thêm cao chút khó khăn mà thôi nhân làm sao có thể không thấy những người khác cũng nghĩ hoặc đang nghĩ tới muốn đi tìm thời điểm thời khinh khinh thân hình xuất hiện tại thủy vực ở ngoài đây là thông qua khảo hạch đợi bọn hắn nhìn đến thời khinh khinh trong tay lông chim khi thoáng chốc không lạnh nhạt không màng hình tượng liền xông ra ngoài không sai ta manh quý nam thần biến thành thiên sứ kinh không sợ h á i hỉ ý không ngoại ý muốn ha ha thỉnh tiểu thiên sử manh xem đại tiêu đề nơi này là phiên ngoại phiên ngoại ha tiểu thiên sử nhóm không cần hiểu lầm nơi này cùng lúc trước cái kia song song thế giới phiên ngoại giống nhau có nhìn hay không hoàn toàn quyết định bởi cho cá nhân hứng thú cũng không bắt buộc hơn nữa phiên ngoại không thắc thiết ấu đã nói với mọi người chỉ biết phóng vài cái chương và thiết lý kế tiếp còn có ba bốn chương đi chẳng phải đại trường thiên là thực đoàn thực đoàn tiểu độ dài phiên ngoại ma pháp thế giới không ba thời khinh khinh nhìn về phía bỗng nhiên xuất hiện vài người bọn họ tầm mắt lửa nóng nhường nàng lui lại mấy bước làm tốt bảo hộ chính mình tư thế mọi người phát sinh cái gì bọn họ không tạo sự tình một lúc sau thời khinh khinh cũng biết là chính mình hiểu lầm tất nhiên là phát hiện bọn họ là ở xem chính mình trong tay kia lông chim theo bản năng đem thằng hảo có lẽ là nhận thấy được thời khinh khinh tâm ý kia lông chim đúng là trực tiếp dừng ở nàng tả lòng bàn tay t r u n g mắt mắt ngứa một chút liền biến mất ở tại lòng bàn tay thượng thời khinh khinh phiên thủ nhìn hạ còn có thể cảm giác được nó tồn tại cho nên chẳng phải thật sự tiêu thất khu có người đánh vỡ này không khí hoàng gia học viện ma pháp bộ phó trưởng phòng tuy rằng cũng không lạnh nhạt nhưng vẫn là tận khả năng tỉnh táo lại không cần dọa đến nhân gia tiểu bằng hữu phó trưởng phòng nói chúc mừng ngươi thông qua khảo hạch từ hôm nay trở đi chính là ta hoàng gia học viện ma pháp bộ một gã đệ tử đây là ngươi đệ tử huân trường thỉnh đeo hảo nó chính là ngươi cả đời này huy hoàng chứng kiến bắt đầu thời khinh khinh lời này nói cũng quá đầy nhìn về phía k i a màu thủy lam huân t r ư ơ n g đem tiếp nhận đến mới phát hiện huân t r ư ơ n g rất là tinh xảo trung hạ bộ phận là và nước sau đó là một quả lục lăng đông tuyết thả bên trong có đông tuyết tồn tại đại biểu cho nàng là thủy b ă n g song hệ mà pháp sư huân t r ư ơ n g t r u n g quanh còn có mấy khoả nguyên điểm lúc này thời khinh khinh còn không rõ này nguyên điểm đại biểu cái gì nàng cũng không nóng nảy hiểu biết đợi đến học viện hết thệ đều sẽ có điều giải thích học viện khác gặp phó trưởng phòng như vậy làm thật sự là nghiến răng nghiến lợi ai trong đó một vị thật sự là nhịn không được tự cho là mặt mũi hiền lành đối thời khinh khinh cười cười hỏi n g ư ờ i ở khảo hạch chúng bỗng nhiên tiêu thất nhưng là ra cái gì n g o ạ i ý muốn quang minh giáo đình không thể thượng đạt thiên nghe cũng chỉ có đứng đầu nhân biết được này bọn họ không dám nói ra đi nếu không ám tộc lại đột kích bọn họ lại dùng cái gì lý do kinh sợ nhưng là trước mặt này thiếu n ữ bất đồng kia tràn ngập thánh khiết q u a n vũ là thuộc loại thiên sứ chỉ có bị thiên sứ chiếu cố nhân mới có thể bị ban cho q u a n vũ thời khinh khinh như biết bọn họ suy nghĩ nhất định sẽ phun một câu này không phải đưa tặng là chính nàng bà ta uy thời khinh khinh tuy rằng không biết thế giới này thiên sứ địa vị như thế nào nhưng n g ấ m lại cũng biết là cao lớn thượng cho nên giả ngu s u n g lăng nói không biết tỉnh lại liền ở trong này phó trưởng phòng xem ra này cũng là chỉ giảo hoạt tiểu hồ l y ad thôi chỉ cần nhân ở học viện nhường nàng cảm nhận được trong học viện xuân phong hóa ấm bản ôn dầu một ngày nào đó gặp nạn thời điểm đối phương sẽ có điều hành động phó trưởng phòng bên này trong lòng đã bắt đầu viết nháp thời khinh khinh còn không biết chính mình bị nhớ thương lên hơn nữa tới học viện sau người chung quanh nhất là đạo sư thái độ đối với nàng kia không phải bình thường tuyệt vời a chọc nàng cho rằng chính mình vào bán hàng đa cấp tổ chức đều tự nhiên